Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Mặc dù nói bây giờ cô ấy không cống chế được Ôm cô ở trên đường lớn mà khóc Nhưng sau này bình tĩnh lại Cô ấy nhất định sẽ hối hận đến chết Là chính mình lại làm ra việc mất mặt như vậy Cho nên thân là bạn thân tốt Cô nhất định phải cố gắng hết sức phòng tránh cho cô ấy Càng có nhiều chuyện hối hận mới được Đến đây, lên xe trước Chúng ta lên xe rồi nói đi Cô ôm lấy cô ấy Rồi đem cô ấy đưa đến chỗ xe cô dừng bước ở bên đường. Sau khi hai người lên xe, Uông bồng khiết một lần thứ hai, lái xe vào dòng người. Sau khi cô rút hai tờ khăn tấy đưa cho Thời Hình Dư, cô ấy cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Thật sự là mất mặt mà. Thời Hình Dư dùng sức gì hết nước mũi, tự diễu chính mình nói. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Uông bồng khiết nhìn cô một cái nền cất tiếng hỏi đoàn thiên cẩn là một cái tên đại hỗn đàn cô không nhịn được mà cất tiếng chửi lớn hai người là cãi nhau sao uống bầu kiết ngạc nhiên nói cô cho là hai người bọn họ cả đời này sẽ không có khả năng cãi nhau dù già bằng tính tình của học trưởng rất tốt cùng với việc anh ấy sẽ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của hinh sư ngậm bồ hòn làm ngọt mà làm bọn họ muốn cãi nhau đại khái đều là hinh sư tự mình ồn ào đi Ai gãy nhỏ với anh ta chứ? Anh ta tự nhiên xỉ nhục tớ, thả rằng tin người khác cũng không chịu tin tớ hoặc là bản thân anh ấy. Thời hình dương nghiến răng nghiến lợi nói, đủ để cho cô ta nhìn ra có bao nhiêu sự tức giận. Cậu rất là tức giận sao? Uông bồng kết nghi ngờ nhìn cô. Thái độ của tớ xem ra giống như là đang cao hứng sao? Cô trừng bồng kết một cái. Nói thật đây là lần đầu tiên. Thầy thấy cậu vì một người đàn ông mà tức giận đến khóc đấy. Trước điên không phải là người khác tức giận, mà cậu lại nhởn nhơ tự đắc giống như là không có chuyện gì xảy ra. Nhiều nhất chính là tìm mấy người bọn họ đi uống rượu, sau đó chửi cái tên khốn kia mấy câu, sau buổi sáng ngày hôm sau lại khôi phục phong thái vạn người mê. Lần này rốt cuộc là học trường đã làm cái gì? Khiến cho cậu tức giận thành như vậy chứ? Còn có cậu dự định chia tay anh ấy sao? Thời hình sư lập tức nhăn chặt mày lại. Tôi không còn nói như vậy Mặc dù cô rất giận anh Nhưng dù sao cũng chỉ là một sự hiểu lầm Chờ sau khi hiểu rõ Bọn họ vẫn sẽ là hạnh phúc đến ta Nhưng theo thông lệ trước đây của cậu Anh ấy không giống bọn họ Bởi vì anh ấy là học trưởng sao Bởi vì tôi yêu anh ấy Và Uông bồng khiết oa lên một tiếng Lập tức quay đầu nhìn cô Rồi lại nhìn đi nhìn lại tận ba lần Lại hận bây giờ cô đang lái xe Không có cách nào chuyên tâm nhìn mặt cô ấy Từ khi quen biết hình dư đến nay Bạn trai cô từng hẹn hò không đến 100 người Ít nhất cũng là 50 người Nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Cô ấy mở miệng nói yêu Đây là chuyện lớn biết bao nhiêu nha Bởi vì trước đây cô ấy quen bạn trai luôn là vì tiền hại mấy người bạn thân bọn họ lo lắng Một ngày nào đó cô thật sự gả cho một lão già nhiều tiền Bây giờ thì may rồi Bọn họ cũng không cần vì cô phải lo lắng nữa Nhưng điều kiện đầu tiên Là phải giúp hai người bọn họ Kết thúc chiến tranh mới được Miễn cho bắt đầu tốt đẹp Lại không có kết quả tốt Hình giờ à Cậu nói đi Rốt cuộc là học trường đã nói cái gì Khiến cho cậu tức giận thành như vậy chứ Anh ấy hỏi tớ Rốt cuộc anh ấy có phải là người đàn ông đầu tiên của tớ hay không Cái gì Uông bồng kết hơi giật mình một chút Cũng nhìn cô một cái Học trưởng xem ra không giống lại người do đo những chuyện này mà. Câu này của cậu là có ý gì chứ? Thời hình dư im lặng một hồi rồi mới cất tiếng hỏi. À, câu này của tớ là có ý gì? Chính là ý nghĩa ở trên mặt chữ nha. Uông bồng kết hoàn toàn không có phát hiện cô không bình thường. Cậu cũng cảm thấy tớ từng ngủ với rất ngư người đàn ông sao? Cô nhỏ giọng cất tiếng hỏi. À, Uông bồng kết rõ ràng bị ngây người. Rồi sau đó vội vàng giải thích. "À không, tôi không hề có ý đó đâu, hình như à, tôi chỉ là cậu không cần phải nói đâu." Cô cắt lời Bồng Khiết. "Tôi chỉ muốn biết, trong mắt các cậu là trong mắt của người khác, tôi thật sự giống một người phụ nữ đối với việc dường chiếu có kinh nghiệm phong phú hay sao?" Cô cắt tiếng hỏi. "Cậu chỉ cần trả lời thành thật về tôi là được rồi." Cô nhìn Bồng Khiết, trên mặt không có sự tức giận chỉ có thái độ nghiêm túc khó gặp. sau khi uống bồng khít nhìn cô một hồi, liền chăm chú nhìn thẳng về con đường phía trước. Nói... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.